Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 499, lục áp đánh tới. Lăng thiên tấn thăng hỗn nguyên tam trọng thiên, lại dẫn tới vô số người phẫn nộ. vu tục quá bá đạo, nhân tục quá càn rỡ. Nhân tộc chiếm cứ Hồng Hoang đại địa, đông đảo chủng tộc không thể không ẩn cư sơn lâm. Vu tộc chiếm cứ Thương Thiên, chiếm cứ Luân Hồi, chiếm cứ trong Hồng Hoang tám thành tài nguyên. Tám thành tài nguyên là bao nhiêu? Tài nguyên tu luyện, luyện khí, khoáng thạch, linh căn, linh bảo. Những này ít nhất bị Vu tộc quét đi tám thành. Nhất là tám thành bị Vu tộc quét đi. Vô tộc nhưng không có bao nhiêu sử dụng, vẻn vẹn đặt ở thiên đình bên trong trong kho hàng. Một số thời khắc, vô tộc sinh hoạt xa hoa, lấy tiên thiên linh căn phối hợp linh quả làm rượu phẩm. Một số thời khắc, vậy mà lấy tiên thiên linh căn làm vật liệu làm đồ ăn. Sa xỉ như vậy, dẫn tới chủng tộc khác bất mãn. Đáng tiếc bọn hắn không có năng lực phản kháng, dù sao vô tộc quá kinh khủng coi như số lượng thư thớt, nhưng là có lăng thiên tồn tại chính là vô địch. Nhất là những năm này có nhân tộc trợ giúp, sinh sôi không ít vu nhân bổ sung vu tộc số lượng để vu tộc dù sao cũng hơi trưởng thành. đáng tiếc coi như như thế cũng không phải chủng tộc khác có thể đối phó. Nếu như vẹn vẹn vu tộc còn chưa tính, nhiều như vậy chủng tộc hợp tác bắt đầu liền xem như chủng tộc hủy diệt cũng chưa chắc không thể đem vu tộc tiêu diệt. Chủ yếu chính là Lăng Thiên ở nơi nào, Lăng Thiên quá kinh khủng. Làm hồng hoang thế giới đệ nhất tồn tại, Lăng Thiên có thể tùy tiện quét ngang toàn bộ hồng hoang. Bây giờ khác biệt, Lục Áp chứng đạo trở lại như cũ, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Lục Áp một phen nhiệt huyết lời nói, dẫn tới toàn bộ trong hồng hoang sôi trào. Bọn hắn có mục tiêu mới, có tân trở mong. Chỉ cần Lang Thiên bị ngăn trở, bọn hắn chỉ hy vọng đem vu tộc diệt vong, đem nhân tộc diệt vong. Mà lại chính như Lục Áp lời nói, nếu như bây giờ không phản kháng, sau này có lẽ liền không có cơ hội. Nhất là theo huyết mạch lưu truyền, có lẽ con cháu đời sau liền sẽ càng ngày càng nhàn căn bản sẽ không hướng về phản kháng thậm chí con cháu của bọn họ cũng sinh ra nô tính đối với vu tộc nô tính. Nếu như vẻn vẹn đối với vu tộc thì cũng thôi đi, đối với nhân tộc bọn hắn thật sự là phát ra từ nội tâm khinh thường. Kỳ thật trong hồng hoang, vô số chủng tộc đều xem thường nhân tộc. Mặc dù vu tộc sáng tạo nhân tộc, nhưng là nhân tộc tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là vu tộc cho. Không có vu tộc, nhân tộc đoán chừng đã sớm diệt vong. Bây giờ nhân tộc làm hồng hoang đại địa nhân vật chính, nhưng là rất nhiều chủng tộc đều cho rằng đây là vu tộc ban cho. Vì vậy, những này chủng tộc phát ra từ nội tâm xem thường nhân tộc, để bọn hắn thần phục nhân tộc, bọn hắn chết cũng sẽ không tán đồng. Nhất là cơ bản trong hồng hoang mỗi cái chủng tộc đều đã từng trở thành nhân tộc đồ ăn. Liền xem như nhân tộc mình cũng là như thế. Dù sao lúc trước sau đại chiến, mất đi sinh hoạt năng lực, người ăn người cũng rất bình thường. Đủ loại chất trồng, hiện tại hồng hoang chủng tộc sôi trào lên, muốn bắt đầu phản kháng cuối cùng. Thành công bọn hắn sẽ có lấy tốt hơn sinh tồn địa vị thất bại chủng tộc liền sẽ bị diệt vong. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, hay là mang một bầu nhiệt huyết phản kháng. Tộc trưởng chúng ta phản kháng đi, tại tiếp tục như thế, chúng ta chủng tộc sớm muộn diệt vong. đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta chỉ có thể phản kháng, cùng bị nhân tộc ăn hết, còn không bằng hiện tại cùng nhân tộc liều mạng, giết. Thẳng hướng nhân tộc phản kháng vu tộc, chúng ta cũng là có tôn nghiêm, chúng ta không phải nhân tộc đồ ăn, cũng không phải vu tộc khôi lỗi, giết chóc xuất hiện, hỗn loạn xuất hiện trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang tất cả đều bạo động bắt đầu. Nhân tộc đầu tiên chính là bị đả kích mục tiêu, coi như nhân tộc vừa mới kinh lịch tam hoàng thời kỳ, nhưng là hiện tại nhân tộc hay là quá yếu đuối. Nhân tộc nhận tiến công, có chút thì là hướng về thương thiên sát đi qua. Hiện tại là một cái cơ hội tốt, Lăng Thiên truyền thế trùng tu, hiện tại vẹn vẹn hỗn nguyên tam trọng thiên. Tại những cái kia đại năng cảm giác bên trong phát hiện lục áp đã tiến vào hỗn nguyên ngũ trọng thiên có lưỡng trọng thiên áp chế bọn hắn tuyệt đối có hy vọng vì vậy những người này phản kháng lăng thiên hai mắt nhắm lại nói vu tộc ra đi chấn áp đám người này lời này rơi xuống thiên đình bên trong xông ra người của vu tộc vu tộc hiếu chiến chiến ý sôi trào trực tiếp thẳng hướng phía dưới trùng tộc lục áp giờ phút này đạp không đi tới nói ra, lăng thiên, bây giờ khác biệt, toàn bộ trong hồng hoang có chừng tám thành thế lực tại bảo động, ngươi thật sự cho rằng có thể chấn áp sao? lục áp giờ phút này nổi tâm có chút hưng phấn, hắn biết được vu tộc lâu dài chấn áp, cùng nhân tộc xông ra mầm tai và tạo thành toàn bộ hồng hoang bảo động. hiện tại trừ bỏ nhân tộc nhận chém giết, vu tộc đi ra chống cự, còn lại chủng tộc có chừng tám thành bảo động. Số lượng này có chừng lúc trước long tộc gấp hai số lượng. Đương nhiên cái này vẻn vẹn số lượng, khối lượng so sánh lúc trước long tộc trinh lệ quá nhiều. Tên này dếp không ngừng, lăng thiên thì là mang theo một vòng cười lạnh bằng vào thanh liên chi căn thôn phể năng lượng củng cố mình hốn nguyên tam trọng thiên. Đối với những người này phản kháng, lăng thiên tựa như nhìn thấy kẻ yếu phản kháng. Những người này cảm giác được bất công, đáng tiếc bọn hắn quá yếu, yếu đáng thương. Đáng thương là một chuyện, nhỏ yếu là một chuyện. Cũng vẹn vẹn thực lực cường đại mới có thể bảo vệ mình muốn hết thảy. Những người này muốn bảo vệ mình, chủng tộc lợi ích, đáng tiếc bọn hắn quá yếu. Kẻ yếu không cường quyền, đây chính là chân lý. Lăng Thiên chậm rãi dậm chân đi hướng trước, lục áp là ở chỗ này. Lục Áp rất là hưng phấn, ánh mắt sắc bén hiện ra một vòng kích động, nói: Lăng Thiên, ngươi rất mạnh, mạnh làm cho người kinh khủng. Đáng tiếc ngươi không nên chuyển thế trùng tu, không phải bản tòa căn bản đánh không lại ngươi. Bằng vào ngươi lúc đầu nhục thân, ngươi có thể tùy tiện ngược sát ta. Nhưng là ngươi vẹn vẹn hỗn nguyên tam trọng thiên, làm sao có thể đủ chiến thắng bản tòa cách này hỗn nguyên ngũ trọng thiên? Ha ha! Lăng thiên sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào một tia động dung. Lục áp kỳ quái, nhưng là nội tâm cũng không cần quan tâm nhiều trực tiếp hướng về lăng thiên giết tới. Rống! Lăng thiên, ngươi đi chết đi! Lục áp giống to, hóa thành hình người trực tiếp giết đi qua. Hỗn độn hỏa diễm thiêu đốt, diễn hóa một thanh màu hỗn độn thái đao, sau đó hướng về lăng thiên chém tới. Đao quang ngưng tụ, diễn hóa cực nóng ánh lửa, lập tức hóa thành màu hỗn độn đao mang. Đao mang này kinh khủng, cực nóng hỏa diễm thiêu đốt, vặn vẹo cách này bốn phía hư không càng đem hư không chảm đoạn. Thẳng hướng lăng thiên, ánh mắt sắc bén mang theo điên cuồng. Lăng thiên sắc mặt lạnh nhạt đối với lục áp mảy may không có để ở trong mắt. Coi như hắn dung hòa một phần ba hốn đồn kim ô có có thể như thế nào. Lăng thiên trầm rãi dơ lên hữu quyền thể nổi hồi tụ một vòng năng lượng. Nguyên thần bên trong lính ngộ vĩnh sinh đại đạo trầm rãi diễn hóa một quyền này. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 5 chầm. Ba quyền đánh nổ đấm ra một quyền quét ngang bát hoang tung hoành lục hợp để trời xanh run rẩy cuồng phong quét sạch mọi loại hư không. đã thấy trong hồng hoang vạn đảo gào thép, lục áp khống chế hỏa chi đại đạo ầm ầm có chút sụp đổ, truyền ra gào thép tựa như không dám đối mặt lăng thiên. lục áp kinh hô, làm sao có thể? lăng thiên lắc đầu cười lạnh, vẹn vẹn nói ra, vĩnh sinh chi huyền mạn vô chỉ cảnh. Quyền này là quyền thứ nhất, con đường tu luyện không có đường tắt, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, cũng không có bất luận cái gì giới hạn. Lăng thiên quyền này cũng là như thế, vô hạn, vô cực, vô không. Một quyền rơi xuống, bốn phía đá thư vô, hết thảy đều diễn hóa vô tận. Không thể tưởng tượng nổi gì tượng diễn hóa, chậm rãi hướng về phía lục áp đao mang đánh tới. Sự nóng hỗn đổn đao mang cũng là đánh tới đụng vào nắm đấm này trong nháy mắt diễn dịch đại đạo biến hóa. Oanh! Tiếng ầm ầm ổ ổ chi minh, lập tức truyền vang ầm ầm. Bên dưới trong nháy mắt, đao này khí đã vỡ nát, lăng thiên thì mang theo một loại vĩnh hằng bất diệt, vĩnh sinh vô địch khí tức xếp đi qua. Oanh! Một quyền đánh nát đao mang, một quyền đánh nát đao quang, một quyền rơi xuống lục áp phần bụng. Cường hoành năng lượng thấu thể mà qua, lục áp hai mắt nhắm lại, không dám tin. Làm sao có thể, liền xem như tự sáng tạo đại đạo, cũng bất quá là vừa vặn sáng tạo đại đạo. Có thiên truy bách luyện đằng sau, diễn hóa hỏa chi đại đạo sao? Làm sao lại mạnh như thế? Lục áp không rõ, con đường tu luyện, nặng tải ngộ đạo. Đạo tại liền vô địch. Thực lực, pháp lực, pháp bào đây đều là tư ảo, bất quá là tại không có lính ngộ đại đạo trước đó bảo vật công cụ thôi. Lục Áp không dám tin, Lăng Thiên thì là bình thản không có gì lạ. Chầm rãi đi hướng trước, từng bước một tựa như để tư không đảo ngược, vạn vật vỡ nát. Lăng Thiên lần nữa giơ lên cánh tay phải, ầm ầm hiện ra một vòng vĩnh sinh khí tức. Vĩnh sinh chi huyền thiên trường địa cẩu. Một quyền này là vĩnh sinh đại đạo quyền thứ hai, cũng là lăng thiên diễn hóa quyền thứ hai. Bởi vì cái gọi là thiên trường địa cửu thiên địa cho nên có thể dài lại lâu giả, lấy không tự sinh có thể trường sinh. Đây là một loại có thể trường sinh quyền, cũng là một loại có thể diễn hóa thiên địa lâu dài quyền. Một quyền này chậm rãi rơi xuống, làm cho cả hồng hoang ẩm ẩm lắc lư tựa như toàn bộ hồng hoang đều tại cách này đại đạo phía dưới có loại luật học lăng thiên biết được đây cũng là hồng hoang thế giới bên trong ẩn chứa sáng thế đại đạo đang thức tỉnh hoặc là nói cảm nhận được tân đại đạo xuất hiện hắn tại hưng phấn trong hưng phấn lăng thiên thì là diễn dịch vĩnh sinh khí tức vần quanh chậm rãi ngưng tụ hữu huyền hướng về lục áp rơi đi lục áp trợn mắt hốc mồm lập tức lại gầm thét A, bản tòa không tin, bản tòa không tin. Bản tòa là hỗn nguyên ngũ trọng thiên, hỗn đồn diễn hóa, hỗn đồn chi hỏa chư thiên lời chào. Lục áp hóa thành nguyên hình to lớn hỗn đồn kim ô hiện ra ba cái lời chào vần quanh cách này hỗn đồn hỏa diễm hướng về lăng thiên đánh tới. Lăng thiên sắc mặt vẫn như cũ bình thản nhẹ nhàng đánh ra một quyền đại đạo đang kêu gọi thương thiên đang ăn mừng. Oanh! Một quyền này rơi xuống trong nháy mắt vỡ nát lục áp hỗn đồn hỏa diễm, vỡ nát lục áp ba cái chân. Lục áp hải nhiên, giống to. Không. Đáng tiếc lăng thiên lần nữa rơ lên hữu quyền bình bình đảm đảm nói ra. Vĩnh sinh chi quyền vạn kiếp vĩnh tồn. Kinh lịch vạn kiếp vẫn tồn tại như cũ. Cũng chính là vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng tồn tại. Vĩnh hằng khí tức ngưng tụ Diễn hóa hình thành như thế một quyền Một quyền này vẫn như cũ Là như thế bình thản Lại tràn ngập khó có thể tin huyền ảo Lục áp vô lực ngăn cản Hoặc là nói không có tư cách ngăn cản Hắn hỏa chi đại đạo Tại đụng vào vĩnh sinh đại đạo Trong nháy mắt Liền trực tiếp né tránh Không có một cách nào tránh thoát khả năng Oanh Một quyền này rơi xuống lục áp nhục thân Trong nháy mắt truyền đến oanh minh Màu hốn đồn máu tươi chậm rãi chảy xuôi, lăng thiên nói. Quá yếu. Lời nói rơi xuống, lòng bàn tay hiện ra một tôn màu hỗn đổn cánh cửa, môn này phi khắc hỏa vĩnh sinh hai chữ. Vĩnh sinh chi môn, đến từ vĩnh sinh thế giới vĩnh sinh chi môn. Kỳ thật bàn cổ chi tâm diễn hóa thế giới, chính là vĩnh sinh thế giới, vĩnh sinh thế giới diễn hóa vĩnh sinh chi môn. Nói cách khác, bàn cổ chi tâm dung nhập lăng thiên sáng tạo vĩnh sinh đại đạo, diễn hóa hình thành như thế một tôn vĩnh sinh chi môn. Lăng thiên thì là thôn phệ bàn cổ trong lòng ẩn chứa bàn cổ pháp lực càng là diễn biến hình thành pháp lực của mình. Trừ bỏ những này, liền còn lại hiện tại lăng thiên dưới chân cây giống. Cũng chính là 36 phẩm hỗn đồn thanh liên chi căn, hiện tại mặc dù hóa thành cây giống nhưng là có thể thôn phệ hỗn độn chi khí khôi phục chủ nhân pháp lực cũng sẽ không kém hỗn độn linh bảo hai tay đặt sau lưng nhìn chăm chú phía dưới ngay tại chém giết ngay tại phản kháng người lắc đầu nói sâu kiến là không có sống sót tư cách nếu muốn sống sót vậy liền cần phụ thuộc cường giả các ngươi hiện tại phản kháng vậy liền rơi vào một cách cho bùi kết quả Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, tay áo hất lên, nói: Vĩnh Sinh Chi Môn chấn, Vĩnh Sinh Chi Môn ông ông tác hưởng trong nháy mắt truyền đến uy áp, oanh! Tựa như thiên địa rơi xuống một dạng, rơi xuống những này phản kháng thân thể bên trong, căn bản chịu không được cái này năng lượng kinh khủng, cũng chịu đựng không được cái này áp lực kinh khủng. Trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, tại vĩnh sinh chi môn bên dưới linh hồn hóa thành hư vô, nhục thân hóa thành hư vô, mệnh số hóa thành hư vô. Bọn hắn khí vận thì là bị thôn phệ, liên đối chủng tộc của bọn họ khí vận cũng bị thôn phệ. Lăng thiên không biết lần này diệt sát bao nhiêu, nhưng là biết được lần này sẽ để cho vô số chủng tộc diệt vong. Tay áo hất lên thu hồi vĩnh sinh chi môn quay người hướng về thiên đình bay đi tới lui vội vàng, không âm thanh, bình bình đạm đạm, vô dục vô cầu, ai cũng không biết. liền tại vừa rồi, lăng thiên nhất cử chấn sát nhiều người như vậy. vừa rồi phản kháng sinh linh đông đảo, trừ bỏ vu tộc, trừ bỏ nhân tộc, chọn vẹn là hồng hoang số lượng tám thành. đáng tiếc liền chết như vậy vong, vẹn vẹn vĩnh sinh chi môn chấn động tất cả mọi người chết sạch. Lần này phản kháng, ngay cả một cái bọt nước đều không có nhất lên, cũng vẻn vẹn nhân tộc tử thương có chút thảm trọng, vô tộc thì là lông tóc không thương. Còn có một số ngắm nhìn trùng tộc mang theo nghĩ mà sợ càng là mang theo may mắn. Bọn hắn tại bờ vực sinh tử đi qua một lần, bây giờ thấy vô số người tử vong có chút sợ hãi, cũng có chút bất đắc dĩ càng là có chút thê lương. Cuối cùng bọn hắn ngắm lại đá tử vong trùng tộc hướng về như thế nào chiếm cứ những người này tài nguyên về phần phản kháng lăng thiên bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ từ bỏ phản kháng khuất nhục còn sống có lẽ sau này có mấy cái nhiệt huyết thiếu niên muốn lật đổ vu tộc đáng tiếc bọn hắn không biết vu tộc kinh khủng nhất cử chấn áp toàn bộ hồng hoang hồng hoang càng là lâm vào một mảnh yên tĩnh vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiển mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website điếu truyện.org chương 501 trả lại thiên đình ai trong hỗn độn truyền đến thở dài ầm ầm mang theo một vòng không cam lòng cùng thê lương dương mi tại hỗn độn đạp trên bước chân luôn luôn mang theo yên lặng thán Đủ loại cảm xúc cũng không thể phản ứng hắn thời khắc này nội tâm. Dương Mi nhìn chăm chú Hồng Hoang, nhìn về phía Thiên Đình. Cái này, cái này, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Vẹn vẹn ba huyền, Lục Áp trực tiếp bị đánh bạo trực tiếp bị đánh giết. Lục Áp yếu sao? Không, Lục Áp không yếu, thậm chí so Dương Mi còn mạnh hơn. Lục Áp hay là nửa bước Hỗn Nguyên thời điểm Liền bị lăng thiên chiếm thượng phong từng đánh chít nếu như không phải dung nhập đế tuấn thể nổi đoán chừng hiện tại liền không có đế tuấn. Đế tuấn chém ra mình bản nguyên cùng tàn hồn để lục áp phục sinh. Bất quá lục áp bản nguyên lại là tàn phá hốn đổn nguyên thần cũng đã mất đi hốn đổn hào quang. Bàn Vương mang tới một phần ba hỗn độn kim ô để lục áp nhìn thấy hy vọng. Một lần nữa diễn hóa hỗn độn ma thần chi thể càng là nhờ vào đó khôi phục mình hỗn độn nguyên thần. Tại trong hỗn độn lấy hỏa chi đại đạo đi vào hỗn nguyên tứ trọng thiên, nhục thân càng là hỗn nguyên ngũ trọng thiên. Loại thực lực này xa xa siêu việt vẹn vẹn hỗn nguyên tam trọng thiên dương mi coi như Dương Mi tu luyện là không gian đại đạo cũng giống như vậy, đáng tiếc chính là một cường giả như thế, bị Lăng Thiên Ba quyền đánh giết, vẻn vẹn ba quyền liền cho đánh nổ. Dương Mi làm sao không thở dài, chậm rãi lưu niệm nhìn chăm chú toàn bộ hồng hoang, nói ra: "Đây chính là Lăng Thiên sao? Duy đạo mà, duy đạo mà thôi." Cảnh giới không trọng yếu, pháp lực không trọng yếu, linh bảo không trọng yếu. Nguyên Lai Đại Đạo trọng yếu nhất. Lăng Thiên Đắc ở đi đến tất cả mọi người phía trước, coi như hỗn độn ma thần tái sinh cũng không có bao nhiêu có thể so sánh Lăng Thiên. Kinh khủng, kinh khủng. Cái kia tự sáng tạo vĩnh sinh đại đạo, vĩnh hằng vô địch kỳ quá thay kỳ quá thay. Muốn ta vẫn như cũ tu luyện người khác đại đạo, càng là lấy cái này đại đạo cường đại mà đắc chí, thật sự là bi, bi. Dương Mi bồi nhồi mãi thôi, tay áo hất lên, cuốn lên hỗn đồn chi khí bao phủ thân hình. Dương Mi, Dương Mi, từ khi không về Hồng Hoang, du lãng hỗn đồn, không thành đạo, không tới đây. đợi bản tỏ này chứng đạo người lại đến đồng đạo bản thăm dò một hai. Dương Mi nói, lập tức cười to, quay người đi vào thần bí hỗn đồn. Thiên đình bên trong, lăng thiên thì là hai mắt nhắm lại. Nghe nói trong hỗn độn đại đạo thanh âm. Dương Mi sao? Chờ mong ngươi có thể sáng chế đại đạo trên con đường này thật sự là quá tịch mịch Vô địch chính là tịch mịch lời này thật đúng. Lăng thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem vừa mới thanh tỉnh mấy cái nữ tử. Thanh tuyết nói ra. Đây cũng là phu quân lời nói hồng hoang. Linh lung tiên tôn cao mày, nhớ tới bị lăng thiên cưỡng ép chiếm cứu. Nàng căn bản không có sức phản kháng. Bây giờ tới chỗ này mới phát hiện mình thật sự là quá yếu, yếu đáng thương. Người nơi này quá cường đại, chỉ ít mắt tốt mười mấy người, mỗi người đều mạnh hơn hắn. Đế Giang, đại ca. Những người này khí tức mang theo vu tộc khí tức, chẳng lẽ cũng là vu tộc không thành. Đế Giang nói chính là phương thanh tuyết Tương đối bọn hắn từ bàn cổ chi tâm diễn hóa mà đến cũng coi là bàn cổ huyết mạch đi. Bất quá cách này huyết mạch rất thú vị. Lăng thiên nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi móc ra một tấm bùa chú, nói. Đế sang. Thứ này sao cho ngươi, ngươi tốt nhất nghiên cứu một hai. ẩn chứa trong đó ba ngắn chữ. Vu cũng ầm chứa cái này cùng vu tộc truyền thừa, càng là các ngươi tổ vu tiến vào hỗn nguyên chi cảnh huyền bí chỗ. Đế Giang nghe vậy, kinh ngạc nói ra: "Cái này, cái này sao có thể?" Đế Giang kết quả phù lục trong nháy mắt bị chấn động ra. Đem ba ngàn đại đạo diễn hóa hình thành vu tộc chi đạo, cái này thực biết không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thiên lắc lắc tay. Những vật này vốn chính là từ bàn cổ chỗ nào thu hoạch được. ta đã siêu thoát bàn cổ huyết mạch, sau này không vì vu tộc. ngày sau vu tộc tộc trưởng vị trí liền giao cho đế sang cùng chúc cẩu âm quản lý. bản tòa thì là thiên đình chí tôn. đế sang mấy người còn yên lặng trong cơn chấn động, bất quá đối mặt lăng thiên lời nói vẫn như cũ là nhẹ gật đầu. mặc dù cái gì tộc trưởng cái gì chí tôn. Đây đều là trò đùa lời nói. Lăng Thiên một câu toàn bộ vô tộc đều sẽ nghe lệnh, Mặc kệ Lăng Thiên là thân phận gì. Lăng Thiên tiếp tục nói ra. Trong hồng hoang có người phản kháng, Vẫn như cũ bị bản tỏa chấn sát vô số. Tìm ra chủng tộc của bọn họ, Tất cả đều giết, trùng thiên huyết hải. Đế Tuấn nghe vậy, lập tức nói ra. Cần tuân đại ca chi mệnh. Lăng Thiên lập tức phân phó một ít chuyện, sau đó lắc lắc tay để bọn hắn lui ra. Trong nháy mắt, lớn như vậy cung điện cũng vẹn vẹn còn lại Lăng Thiên cùng mấy cái nữ tử. Nữ tử bên trong mới vừa từ vĩnh sinh thế giới sáng Lâm Thanh Tuyết có chút không thích ứng, dù sao người nơi này quá mạnh. Nhất là bọn hắn không nghĩ tới, phu quân của bọn hắn cường đại như vậy. Vậy mà khống chế như thế một cái cử đại thế giới. Không. Dám phản kháng. Lăng thiên nhìn hướng về sau thổ, nói. Không sai, các ngươi đều có chút tăng trưởng. Bàn cổ chi tâm tốc độ thời gian trôi qua quá chậm, ta khoảng chừng chỗ nào tu luyện ba năm không đến, hồng hoang đã qua ba vạn năm. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới bàn cổ chi tâm tốc độ chảy vậy mà như thế chi chậm trách không được Lăng Thiên luyện chế thời gian trí bảo không dùng được, chỉ có thể mượn nhờ Thái Nguyên Tiên phủ nghịch chuyển thời không. Bất quá bây giờ đều là tư ảo, toàn bộ vĩnh sinh thế giới đều bị Lăng Thiên cho hủy diệt. Hai mắt nhắm lại, nhìn về phía nữ oa. Phục vi tàn hồn ta đã đưa vào lục đạo luôn hồi. Nhân tộc tam hoàng vị trí không có phục vi, bất quá ngũ đế bên trong có phục vi một tôn. Ngũ đế bên trong, lấy hoàng đế vi tôn, phục vi biến thành hoàng đế đi. Lấy nhân tộc khí vận, phục vi coi như bản lại là, cũng có thể bất tử bất diệt. Nữ hoa nghe vậy, hai mắt bao hàm một vòng bình thản, bất quá bình thản bên trong mang theo cảm tạ. Không sai vẹn vẹn cảm tạ. Vô số tuế nguyệt đã qua, nữ hoa cũng đã từ lúc trước phẫn hận, hóa thành yêu thích cuối cùng hóa thành bình thản. Đã như vậy trước mắt là phu quân của hắn, hết thảy mặc dù hắn làm chủ chính là. Lập tức lăng thiên nhìn về phía vọng thư nói ra, vọng thư, các ngươi trong tỷ muội chính là ngươi tu vi cao nhất, có thời gian dạy bảo dạy bảo thanh tuyết các nàng. Dù sao các nàng đối với thế giới này phương pháp tu luyện có chút không rõ. Nói, vọng thư nhẹ gật đầu. Bất quá lăng thiên cũng nhìn về phía thanh tuyết. Các ngươi cũng không nên quên vĩnh sinh phương pháp tu luyện, dựa theo phương pháp tu luyện trước tu luyện tới vĩnh sinh chi cảnh tại chuyển tu hồng hoang chi pháp. Linh lung tiên tôn nhẹ gật đầu đối với hồng hoang chi pháp rất là hiếu kỳ. Lăng thiên hoạt động một chút thân thể. Nhìn xem sắp hạ xuống thái dương, nói ra. Vừa vặn ba vạn năm chưa từng gặp nhau, hôm nay lợi dụng. Hiểu nỗi khổ tương tư. Nói, tay áo đã chuyển, vốn đang tại trong cung điện cũng đã xuất hiện tại giao trì bên trong. Giao trì chính là lăng thiên nữ tử sinh hoạt chi địa, nơi này cũng vẹn vẹn lăng thiên cùng chúng nữ có thể đến đây. Nương theo một trận thẻn thùng, giao trì cũng lâm vào hắc ám.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 Liện dễ dàng như vậy, bản tỏa sáng tạo vĩnh sinh đại đạo hình thức ban đầu, mượn nhờ bản cổ chi tâm diễn hóa vĩnh sinh thế giới. Kết quả bản cổ ở trong đó cũng hỗ trợ diễn hóa để cho ta lính ngộ đại đạo. Nhất là nương theo bản tỏa lính ngộ, vĩnh sinh chi môn cũng chậm rãi hình thành. Vĩnh sinh chi môn ẩm chứa mệnh vận đại đạo, nhưng là hiện tại thì là hướng về vĩnh sinh đại đạo thoát biến. Ngày sau đây cũng là bản tỏa chứng đạo trí bảo bản tỏa cũng đem vĩnh sinh đại đạo lính ngộ được hốn nguyên thập nhị trọng. Lăng thiên thản nhiên nói, thực chất bên trong tràn ngập cái này tự tin trong lời nói mang theo phiêu miêu. Đại đạo lính ngộ có đôi khi chính là như vậy trong nháy mắt. Có đôi khi chính là vạn cổ cũng không thể lính ngộ một tia. Luôn hồi đạo nhân lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Thôi được, cũng được. Lục áp diệt vong bất quá đây đều là bàn cổ bóng ma diễn hóa. Cũng không biết bàn cổ bóng ma còn muốn làm cái gì. Lăng thiên nghe vậy, khói miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Bàn cổ bóng ma ẩn giấu đi cái gì coi như ẩn tàng không ít hốn đồn ma thần nhục thân đáng tiếc cũng không thể đưa đến trong hồng hoang. Thiên địa phong ấm cũng không phải đang nói giỡn, coi như thiên đạo cùng địa đạo muốn phản kháng ta, mượn nhờ bàn cổ bóng ma đối phó ta, nhưng là hai người bọn họ còn chưa thể thoát ly khống chế bản tỏa trong lòng bàn tay, hay là thành thành thật thật tại trong phong ấm đợi đi. So sánh những này, ta còn cần đem thân thể này một lần nữa thôn phệ luyện hóa. Nói tới chỗ này, Lăng Thiên nhìn chăm chú nơi xa tại hỗn độn bản nguyên bên trong nhục thân đây cũng là lúc đầu nhục thân thuần huyết mạch dẫn sắc, đem thân thể này cho luyện hóa hình thành tăng cường nhục thân trí bảo luôn hồi đạo nhân nhẹ gật đầu Người bây giờ nhục thân cũng coi là một loại hỗn độn ma thần chi thể có thể tiếp dẫn đại đạo rèn luyện thôn phế trước đó nhục thân đoán chừng cũng có thể tiến vào hỗn nguyên lục trọng tả hữu đi lăng thiên ban đầu nhục thân liền tại hỗn nguyên tứ trọng hiện tại nhục thân thì là hỗn nguyên tam trọng. bất quá đã nhiều năm như vậy, ban đầu nhục thân thôn phệ bàn cổ xương sống cùng hỗn độn bản nguyên. sau khi thôn phệ có thể tấn thăng hỗn nguyên lục trọng thiên, thậm chí còn có thể càng nhiều. có chút suy nghĩ một lát, tay áo hất lên, nói: các ngươi hẳn là xuất hiện. lời này rơi xuống, hiện ra ba cách đạo nhân. Ba cách đạo nhân trầm rãi đi tới, nhẹ giọng nói ra. Bái kiến bản tôn. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Ba người các ngươi, một cách là Thái Thanh bản nguyên dung hóa vạn khí chi mẫu diễn hóa quá khứ thân, một cách là Ngọc Thanh bản nguyên dung hóa vạn khí chi mẫu diễn hóa hiện tại thân, một cách là Thượng Thanh bản nguyên dung hóa vạn khí chi mẫu diễn hóa tương lai thân. Ba người các ngươi cũng coi là tam thanh, thậm chí so tam thanh còn cường đại hơn. Tiến về hạ giới đi thôi, ta hy vọng các ngươi thu hoạch được bản tỏa muốn đồ vật. Ba người nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra. Cần tôn bản tôn chi mệnh. Lập tức ba người chậm rãi rời đi, nhìn xem bộ dáng giống như có một vòng hưng phấn. Lăng thiên cái này ba cái hóa thân, vốn chính là nửa bước hỗn nguyên chi cảnh nhưng là tổ ba người thành đại trận coi như hỗn nguyên chi cảnh cũng có thể đối phó. luôn hồi đạo nhân bấm ngón tay tính toán nhàn nhạt nói ra. xem ra phong thần đại kiếp muốn bắt đầu. không sai. hồng hoang chủng tộc thật to tiêu giảm nhân tộc cũng không có cái gọi là địch nhân rồi. hiện tại chỉ cần chậm rãi phát triển liền có thể dễ như trở bàn tay hình thành hồng hoang đại địa chủ nhân bất quá nhân tộc trung quy là nhân tộc, vu tộc trung quy là vu tộc. liền xem như cả hai tương dung cũng không cải biến được nhân tính biến hóa. phong thần đại kiếp bởi vì lòng người mà thay đổi, ta đã có thể xem thấu tương lai. lăng thiên tự lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại bắn ra một vòng tinh mang. luôn hồi đạo nhân lắc đầu, một số thời khắc đại kiếp không thể tránh né. Lăng thiên phun ra một ngụm chọc khí Đối với xa xa nhục thân tay áo hất lên Nuốt Lăng thiên đem trước kia nhục thân Tất cả đều nuốt vào trong bụng Năng lượng kinh khủng ầm ầm bộc phát Lăng thiên ngồi xếp bằng Nói Vĩnh sinh đại đạo Diễn hóa vĩnh sinh chi viêm Rèn luyện vĩnh hằng chi thể Thanh liên linh căn cắm dễ nhục thân Rèn luyện năng lượng Tràn ngập nhục thân Lời nói rơi xuống Lăng thiên thôn phể minh mông năng lượng, chậm rãi tu luyện nhục thân của mình. Đem trước kia nhục thân dung hòa, càng đem một quyền đại đạo cho dung hòa. Trong lúc nhất thời, Lăng thiên lâm vào tính mịt trong tu luyện. Thời gian vội vàng trong nháy mắt hơn hai ngàn năm qua đi. Nhân tộc tam hoàng đã rời đi, ngũ đế xuất hiện. Tuần tự trải qua chuyên húc, đế khúc nhiêu đế ba vị tổng chủ tại ba vị tổng chủ chăm lo quản lý phía dưới nhân tộc sinh hoạt tường cư lạc nghiệp một mảnh hưng thịnh mà bây giờ thì là thuấn đế đảm nhiệm nhân tộc vị thứ tư tổng chủ đáng tiếc cách này vị thứ tư tổng chủ khác biệt hắn mặc dù thu hoạt được nhân tộc khí vận chi bảo tán đồng nhưng là cách này khí vận chi bảo một mực chưa từng bảo hộ hắn. Cũng liền nói, mặc dù người hắn làm chủ, lại sẽ không để cộng chủ sử dụng hắn. Cách này hiện tượng kỳ quái, dẫn tới không ít người hoài nghi. Bất quá trong hoài nghi, nhân tộc cũng xuất hiện đại nạn. Toàn bộ nhân tộc chầm rãi xuất hiện hồng thủy hiện tượng thậm chí làm không cẩn thận chính là ngập trời hồng thủy. Một số thời khắc rất nhiều người đều kỳ quái, tưởng rằng có cái gì yêu quái tại tác nghiệt. Bất quá trải qua nhân tộc cường giả xem xét, nhưng không có yêu tộc tung tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc hiện ra một vòng gào thét bên trong. Nhưng lại không biết, tại Đông Hải chỗ, Đông Vương Công nói. Yêu tộc đã hành động sao? Một cái yêu tộc nói ra. Đã hành động. Mặc dù lục áp đã tử vong, nhưng là những cái kia hiểu chung lục áp người vốn chính là tử trung nhưng là lục áp chết đi, bọn hắn đem lục áp mệnh lệnh xem như di ngôn. Vì vậy hiện tại nhân tộc đã bắt đầu đại loạn. Lập tức lại là một cái yêu quái nói ra. Tôn thượng, cái này nhân tộc nếu là biết được yêu tộc đang hại bọn hắn, có thể hay không dẫn tới vu tộc sao? Đông Vương Công cười lạnh, nói ra sẽ không. Nhân tộc đã người người oán trách, vu tộc cùng nhân tộc sao hảo? Nhưng là cũng có một cái hạn độ. Kỳ thật vu tộc nhận đồng nhân tộc, vẫn luôn là phía trước đời thứ ba nhân tộc. Đời thứ ba đằng sau nhân tộc đã tràn ngập vô số liệt căn. Vì vậy những này nhân tộc, vu tộc cũng có chút khó chịu. Bây giờ nhân tộc càng là như vậy, đã quên tam hoàng, quên lúc trước nhân hoàng, thậm chí quên lúc trước vu tộc nhất là hiện tại nhân tộc bên trong ẩn chứa vu tộc huyết mạch vậy mà nhận bài xuất tạo thành cẩu ly bộ tộc hiện tại di chuyển đảo phương bắc chẳng lẽ nhân tộc không biết chính là vu tộc bọn hắn mới có thể quật khởi sao hiện tại bội bạc sớm muộn sẽ tự tìm đường chết đông vương công nói trong lời nói mang theo một vòng dữ tợn chính như đông vương công lời nói Lăng thiên đang bế quan, căn bản không biết tình huống như thế nào. Bất quá tổ vu bên trong, đối với lần này nhân tộc đại kiếp cũng tự nhiên biết rõ. Thậm chí nhân tộc bên trong một chút cường đại nhân tộc cũng hiểu biết, nhưng nhìn hậu đại không chịu được như thế, trực tiếp bế quan nữ hoa miếu, mắt không thấy tâm không phiền. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 503 Nhân tộc Thủy Kiếp Không biết truyền thừa bao nhiêu đời nhân tộc Mang đến nhân tính ti tiện Dẫn tới nhân tộc tiền bối bất mãn Càng là dẫn tới hậu thổ miếu bất mãn Đuổi đi ẩn chứa vu tộc huyết mạch vu nhân Đem những cái kia có chút phản tổ nhân tộc cũng đuổi đi Những người này hóa thành cẩu lê bộ tộc nhưng là bọn hắn đều là nhân tộc thiên tài đi vào phương bắc chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cái này dẫn tới tổ vu chưa tròn cũng dẫn tới nhân tộc bên trong tu luyện có thành tựu người chưa tròn. Những người này đều là đã từng cùng yêu tộc chém giết qua, biết được vu tộc đối với nhân tộc an tình. cảm giác hiện tại không chịu nổi nhân tộc từng cái rời đi. Vì vậy, để hiện tại nhân tộc đều cảm giác thế giới này không tồn tại thần tiên một dạng. Cái này buồn cười ý nghĩ để bọn hắn rất nhanh bi. Bắt đầu! Nhân tộc hiện tại sinh hoạt chi để quay chung quanh tại một dòng sông phủ cận. Cái này dòng sông có chút phát vàng, bị trở thành hoàng hà. Cái này dòng sông cũng có được nghe đồn, là hậu thổ tải tạo ra con người đằng sau, nhìn thấy hai tay của mình dính đầy bùn đất. Liền đặt ở một dòng suối nhỏ bên trong thanh tẩy Biết dòng suối nhỏ này nhận bùn đất bên trong tam quang thần thủy tạo hóa Dần dần hình thành hiện tại Hoàng Hà Cũng bị nhân tộc trở thành mẫu thân sông Cái này Hoàng Hà bên trong Một đảo hơi nước tràn đầy kim quang lướt qua đông hải mặt Khí thế bàng bạc ép tới nước biển có chút hạ xuống Hình thành một đầu kéo dài mấy trăm giảm tống ránh đã thấy một mực kim tình thủy viên vu chi vì chậm rãi hiện lên đến nói thái tử đã rời đi còn sót lại nguyện vọng lão phu nhất định hoàn thành đây là hỗn độn tứ hầu một trong đã từng hiểu trung đế tuấn đáng tiếc đế tuấn chết đi hắn liền hiểu trung lục áp bây giờ lục áp cũng đã chết đi nội tâm của hắn vẫn như cũ trung thành muốn hoàn thành lục áp lúc trước kế hoạch làm hỗn độn tứ hầu một trong càng là trải qua Đế Tuấn dạy bảo cùng vô số tuế Nguyệt tu luyện. Hiện tại vô chi gì thế nhưng là A Thánh chi cảnh khống Thủy bản sự thậm chí có thể so với cộng công. Hắn nhấc lên Hoàng Hà sóng lớn để nước sông lan tràn. Ánh mắt cừu hận nhìn chăm chú nơi xa ở lại nhân tộc. Những năm này các ngươi nhân tộc đã xa đọa. Dĩ vãng người người tu luyện nhân tộc, bây giờ lại quên lúc trước truyền thừa. Thậm chí hiện tại nhân tộc cường giả cũng không muốn xuất thủ, rèn rèn bởi vì các ngươi đã quên nhân tộc sự tính ban đầu. Cũng được, đây là các ngươi nhân tộc mình muốn chết, vậy liền hủy diệt đi. Vu Chi gị nhấc lên đại lượng, nhìn chăm chú sau lưng vô số yêu quái, nói cho nhân tộc một cách vô cùng thảm liệt giáo huấn, để bọn hắn tại trong tuyệt vọng sợ hãi, coi như không thể là nhân tộc diệt vong, cũng phải để bọn hắn nhân tộc nguyên khí đại thương. Vu Chi gị lời nói rất lạnh, thậm chí mang theo ác độc, lạnh lẽo sát ý giống như là thủy triều mánh liệt mà ra, liền xem như cái này ấm áp hoàng hà chi thủy cũng không nhìn được băng lãnh. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn yêu binh bắt đầu hành động tại nhân tộc từng cách địa phương nhức lên sóng lớn. những này cũng là yêu tộc sau cùng áp chủ bài. lúc trước lục áp quyết định cùng lăng thiên chém giết yêu tộc cũng bắt đầu chiến đấu. biết lăng thiên vẻn vẻn ba quyền liền đánh chết lục áp để vừa mới đặt chân chiến trường yêu quái mắt trợn tròn. lập tức lăng thiên chấn áp tham gia chiến đấu người. vì vậy những này vừa mới đặt chân chiến trường người không có tử vong. bây giờ vu chi kỳ dẫn đầu mười vạn tinh, hơ yêu binh trong nháy mắt tại toàn bộ nhân gian tàn phá bừa bãi, hồng thủy tràn ngập trong lúc nhất thời nhân tộc tử thương vô số, cáo biệt gia viên tiến vào núi cao ở lại, liền tại nhân tộc đại kiếp thời điểm lại xuất hiện ba người, ba người này một cách là lão giả, một cách là trung niên, một cách là thanh niên, ba người sắc mặt hiền lành cứu vớt nhân tộc. Tự xưng nhân giáo Tam Thánh đến đây cứu vớt nhân tộc. Trong lúc nhất thời, nhân tộc đổi ơn đợi địch từng cái cung phủng ba người bài vị. Một ngày này trong Tam Thánh, một cây nói ra. Đại ca, chúng ta đều là bản tôn hóa thân trong lòng cố nhiên đối với nhân tộc có một tia lưu niệm. Nhưng là những này nhân tộc thật thích hợp trợ giúp ạc. Chúng ta cứu được bọn hắn, bọn hắn mang ơn, nhưng là phía sau thì là không quan trọng. Ha <cười> ha! Bản tôn mưu tính há lại chúng ta có thể giống nhau, bản tôn để cho chúng ta đến đây nhân tộc mượn nhờ lần này lũ luộc kiếp nạn thành lập nhân giáo. Đây là lại cho phong thần làm chuẩn bị, chúng ta dựa theo bản tôn phân phó tiến hành là được rồi. Còn những này nhân tộc, không cần nhiều để ý tới chính là... Lão Sà nói ra, ba người này chính là Lăng Thiên đi qua, hiện tại, tương lai, ba người sáng tạo nhân tộc, tự xưng nhân giáo Tam tôn trợ giúp nhân giáo, mượn nhờ nhân tộc khí vận. Bất quá bây giờ vẹn vẹn tưởng tượng, lập giáo phái thì là tại đại kiếp đằng sau tiến hành. Ba người không ngừng hành tẩu trợ giúp nhân tộc. Về phần yêu tộc nơi này thì là không ngừng tiến hành phá hư. Vô chi kỳ sắc mặt âm trầm nói ra. Ngươi là. Mặt nước hiện ra một vòng bóng ma, phát ra khàn giọng lời nói. Ngươi tự nhiên không biết ta là. Nhưng là ngươi xem một chút hình tượng này liền biết. Lời nói rơi xuống đen kịp bóng sáng diễn hóa một bức tranh. Đây chính là thang cốc bên trong hình tượng có lục áp cùng bóng ma. Hai người tại nói chuyện với nhau, chậm rãi đàm luận cái gì thấy cảnh này vô chi gì nói ra. ngươi cùng lục áp bệ hạ có liên hệ? không sai. ta cùng lục áp có chút quan hệ, xem như bằng hữu đi. nếu như lục áp đã diệt vong, nhưng là tín niệm của hắn vẫn tồn tại. nếu như dựa theo thần đạo chi pháp, còn có thể lấy thần đạo tạo nên lục áp kim thân. bất quá bây giờ lục áp tín niệm chính là diệt vong nhân tộc, các ngươi đem nhân tộc tiêu diệt ta liền có thể triệu hoán lục áp tín niệm, lấy thần đạo phục sinh lục áp." Bản Vương nói ra. Bóng ma này chính là Bản Vương, đáng tiếc Vu Chi Kỳ không biết. Vu Chi Kỳ lựa chọn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn hoàng giả xuất hiện, để hắn làm cái gì đều nguyện ý." Vu Chi Kỳ nói ra. "Ta phải nên làm như thế nào, ta coi như như thế nhất lên sóng lớn cũng không có hủy diệt nhân tộc khả năng." bàn vương cười lạnh nói ra: ta sẽ truyền cho ngươi một loại đại đạo, tại cho ngươi một miếng thịt thân cùng mấy món thủy thuộc tính linh bảo. ngươi bố trí xuống trận pháp này liền sẽ dẫn bảo hồng hoang thủy mạch càng là dẫn tới vô lượng thủy kiếp khó. vu chi gì nghe vậy mang theo một vòng suy nghĩ, lập tức bàn vương cùng đem trận pháp tin tức truyền cho vu chi gì càng đem một đoàn tràn ngập màu hỗn đồn huyết nhục vứt ra. Chỉ thấy cái này huyết nhục, Vu chi vì ánh mắt hiện ra một vòng rung động. Đây là hỗn đồn chi thủy, chẳng lẽ cái này huyết nhục là thủy chi hỗn đồn ma thần? Bàn vương nhẹ gật đầu. Không sai. Không chỉ có những này huyết nhục còn có những này linh bảo cũng giống như thế, có thể diễn hóa vô lượng thủy kiếp. Thật tốt diễn hóa đi, đem chọn cái nhân tộc diệt vong, dẫn phát lục áp tín niệm thậm chí làm không cẩn thận còn biết để Đế Tuấn tín niệm phục sinh. Vu Chi Hì nghe vậy, ánh mắt tràn ngập một vòng kích động. Bàn Vương cười lạnh, chậm rãi biến mất. Vẹn vẹn còn lại Vu Chi Hì một người. Vu Chi Hì nhìn chăm chú trong nước trí bảo, nói: Phục sinh Đế Tuấn bệ hạ cùng lục áp bệ hạ quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Nhân tộc sao? Vậy liền để các ngươi hoàn lại yêu tộc cừu hận đi. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 504, thủy kiếp tàn phá bừa. Trong hồng hoang, ngũ đế kỳ hạn, vu chi kỳ thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, nhìn chăm chú nhân tộc ánh mắt có chút dữ tợn. Lập tức nhìn về phía phía dưới lập lòe quang mang trận pháp. Mười năm, hết thảy mười năm. Trong vòng mười năm, Hồng Thủy lắng lại, nhân tộc lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng là các ngươi không biết, cái này vẹn vẹn trước bão táp yên tĩnh, lần này mọi người nhân tộc diệt vong đi, hóa thành thái tử cùng bệ hạ phục sinh tế phẩm. Vu Chi Kỳ gào thét, ánh mắt sắc bén lập lòe cầu hận này ánh lửa, tranh. Nương theo đua tiếng, vu chi kỳ hai tay đột nhiên hóa thành huyễn ảnh, hắn không ngừng bóp bóp tiên pháp, diễn hóa từng cái to lớn pháp ấm. Cái này pháp ấm hướng về xa xa trận pháp bay đi, khí tức kinh khủng chậm rãi tràn ngập tựa như sắp hiện ra ghê gớm sự tình. Oanh! Trong nháy mắt nước này mạch bên trong bố trí trận pháp, chậm rãi lập lòe hào quang màu xanh lam. Không thể không nói! Những năm này Vu chi vì lấy bàn vương truyền đến trận pháp bố trí. Trong đó lấy thủy chi hỗn độn ma thần một bộ phận nhục thân làm hạch tâm, lại đem 10 cái thủy thuộc tính linh bảo hóa thành trận pháp tế phẩm. Loại này đại trận đối phó cường giả, có lẽ không tính là gì. Bất quá dẫn phát sổng lượng cũng tuyệt đối bất phàm đối phó một chút tu vi dưới mặt đất nhân tộc càng là lợi khí. Oanh! Đột nhiên kinh khủng trận pháp bảo tạc to lớn cột sáng chọc tan bầu trời cuốn lên thiên địa ổ ổ tiếng oanh minh không ngừng lượn vòng. Đã thấy bảo tạc trung tâm ẩm ẩm hiện ra một vòng xanh thẳm, cái này lam có chút u buồn, có chút tính mịt. Trong lúc nhất thời đại địa mãnh liệt kinh khủng hơi nước, nước này hơi lập tức hóa thành từng cái giọt nước. Những này giọt nước phiêu phù ở trong hư không, mỗi một giọt đều có núi nhỏ lớn như vậy tiểu bất quá nước này nhỏ bên trong hiện ra một vòng màu hỗn độn, đây chính là hỗn độn chi thủy hết thảy nước đầu nguồn, cách này đầu nguồn bất diệt, cách này lũ lụt liền sẽ liên tục không ngừng. oanh, oanh, trong nháy mắt những này giọt nước rơi vào phía dưới dòng sông bên trong, trong lúc nhất thời, cách này dòng sông thủy vì bão tăng trọn vẹn tăng phúc mấy lần, lập tức chính là gấp trăm lần, kinh khủng dòng nước cọ rửa. Hướng về hạ lưu phóng đi. Bất quá những này giọt nước không ngừng xuất hiện trung tâm hỗn độn chi thủy, chậm rãi diễn hóa kinh khủng trận pháp. Mỗi cái hô hấp đều sẽ xuất hiện mấy trăm nhỏ giọt nước, cái này tựa như đại sơn giọt nước rơi vào mặt đất càng là vô cùng kinh khủng. Chọn vẹn tăng phúc gấp mấy trăm lần, sau đó phóng tới đại đảo. Theo thời gian chuyển rời, cái này hỗn độn chi thủy diễn hóa đại trận. Vậy mà bắt đầu phun ra cột nước. Cột nước này đụng vào mặt đất trong nháy mắt, liền diễn hóa hình thành minh mông trường hà, Oanh! Oanh! Oanh! Cột nước trùng kích mỗi một đầu đều có thể so với một dòng sông có thể so với một đầu hoàng hà. Lập tức phim chính đại địa trong khoảnh khắc liền hóa thành một vùng biển minh mông trạch quốc, vô lượng hồng thủy cũng bắt đầu tàn phá bừa bãi. Nơi này tới gần nhân tộc. Hồng thủy cũng hướng về nhân tộc khu vực thôn phệ mà đi. Vũ Chi Kỳ nhìn chăm chú cách này to lớn tràn diện, nuốt một ngụm nước bọt. Thật là khủng khiếp đại trận, đây quả thực là thủy hệ tu sĩ chí bảo. Nhân tộc lần này thật muốn diệt tộc, đây thật là quá tốt rồi. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cầu hận, rốt cuộc đi hướng kết thúc. Vũ Chi Kỳ nói, bất quá xoay người một cái rời đi nơi đây. Hắn biết được Làm ra động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới những người khác Vì vậy tại người khác đến đây trước đó rời đi nơi đây Về phần trận pháp này hiện tại đã dâng trào không phải cột nước mà là sóng biển Kinh khủng nước biển đã hình thành hải dương trận pháp này thì là yên lặng tại đáy biển Cũng chưa từng biết được Vô chi thì rời đi, hồng thủy tàn phá bừa bãi Từng đạo cao ngàn trượng sóng lớn trong nháy mắt đem từng cái nhân tộc bộ lạc nuốt mất, vô số nhân tộc tại hồng thủy bên trong giấy rua kỳ tải thúc thiết đang không ngừng vang lên, từng cố thi thể tung bay đến khắp nơi đều là tuyệt vọng bao phủ sở hữu nhân tộc bộ lạc. Lập tức hồng thủy này đi vào thành trì bên trong tảng đá kia xây ở thành trì cũng khó có thể ngăn cản cái này kinh khủng hồng thủy. Oanh! Thành trì trong nháy mắt sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Trong lúc nhất thời, vẹn vẹn mười ba cái thành trì ngăn trở hồng thủy này. Đây chính là lúc trước nhân tộc kiến tạo đô thành kính ngưỡng vu tộc mười hai tổ vu cùng lăng thiên cái này vu tộc chi thần. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn không biết mười hai tổ vu là. Lại càng không biết hiểu lăng thiên là. Trốn ở thành trì bên trong yên lặng cầu nguyện cầu nguyện đại năng trợ giúp. Đáng tiếc lần này, nhân tộc cường giả sẽ không xuất hiện. Hiện tại nhân tộc đã biến vị, vì tư lợi, thất tình lục dục, đã để những này nhân tộc không giống nhân tộc. Vì vậy, nhân tộc hiện tại như thế nào, bọn hắn cũng không muốn quản. Thậm chí bọn hắn đều đang nghĩ để hồng thủy này thanh tẩy nội tâm của bọn hắn. Oanh. Vô tận hồng thủy tàn phá bừa bãi, thôn phệ nhân tộc sinh mệnh. Nhân tộc đại năng không xuất thủ, những người khác còn biết xuất thủ Côn luôn sơn tam thanh bọn hắn sắc mặt dù gì Lão tử nói Đây là có chuyện gì, chúng ta căn bản là diễn toán không đến Trong hồng hoang có thể làm cho ba người chúng ta người đều không tính được tới Cũng vẹn vẹn người của vu tộc Chẳng lẽ hồng thủy này là vu tộc sáng lâm trừng phạt bài xích vu tộc huyết mạch nhân tộc sao Nguyên thủy thiên tôn lắc đầu. Như thế bội bạc, dẫn tới loại này hồng thủy cũng là một loại trừng trị. Bất quá cái này hồng hoang tới có chút gì thường, vô cùng vô tận, chẳng lẽ là tổ vu cổng công xuất thủ. Thông thiên lắc đầu. Không đúng cổng công ta biết được, hắn chính là một cái đại lão thô, tha thích chiến đấu. Đối với những này nhỏ yếu phàm nhân từ nội tâm bên trong xem thường dựa theo ta từ cổng công ngươi đã đến hiểu toàn bộ vu tộc bên trong vẹn vẹn đầu người phía trước đời thứ ba nhân tộc còn lại nhân tộc bọn hắn căn bản cũng không tán đồng dù sao nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thời điểm chân chính chủ lực chính là phía trước đời thứ ba nhân tộc còn sót lại đều là một chút hết ăn lại nằm nhân tộc lời này rơi xuống lão tử kinh ngạc nhìn chăm chú thông thiên Thông Thiên cười cười xấu hổ, hắn cũng ra thích chiến đấu, cùng tổng tông giao đấu qua rất nhiều lần. Vì vậy, đối với Vu Tộc sự tình hắn cũng coi là rất có hiểu rõ. Lão Tử im lặng gật đầu, thì là nói ra. Có thời gian tiếp xúc nhiều hơn một cái, bộ dạng này chúng ta cũng có thể biết được một ít chuyện, chí ít không sẽ cùng Vu Tộc xung đột. Tam Thanh quan sát, không dám tùy tiện xuất thủ. Ngay tại Tam Thanh trần chờ thời điểm, Tam Thánh xuất thủ. Nhân giáo Tam Thánh cũng chính là lăng thiên quá khứ thân, hiện tại thân, tương lai thân. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 505. Lăng thiên ba thân. Tam Thánh xuất hiện đối mặt tàn phá bừa bãi Hồng Thủy luôn luôn cảm giác có cái gì không đúng. Trong đó Thái Thanh lấy ra bảo đỉnh, phát ra âm dương nhị khí, rơi xuống Hồng Thủy ở giữa, ngăn cản Hồng Thủy này. Cách này âm dương bảo đỉnh bất phàm, lấy âm dương đạo người nhục thân luyện chế trí bảo, ẩn chứa tiên thiên âm dương nhị khí, có thể so với Thái Cực Đồ. Lập tức Ngọc Thanh lấy ra Ngọc Như Ý, trong đó nở rộ hoa sen phát ra tạo hóa chi khí, cách này vốn là là tạo hóa đạo nhân xen lẫn chí bảo cũng là bất phàm. thượng thanh thì là lấy ra một thanh kiếm, kiếm này là càn khôn kiếm, lấy càn khôn đạo người luyện chế chí bảo ẩn chứa càn khôn nhị khí thiên địa chi lực, ba hiện chí bảo xông ra, rơi xuống cách này không ngừng lan tràn hồng thủy chỗ, oanh, khuấy động minh mông rộng lượng. Tam Thánh sắc mặt âm trầm, cái chán chảy xuôi mồ hôi. Thái Thanh nói, tê, cái này sao có thể, Hồng Thủy này vậy mà như thế kinh khủng. Thượng Thanh đạo, không được, từ bản tôn chỗ nào mượn đi pháp lực, không phải không cách nào ngăn cản Hồng Thủy này. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại xuất hiện khủng bố như vậy Hồng Thủy? Ngọc Thanh nói, không thích hợp. Hồng thủy này bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí. Đây là từ hỗn độn chi thủy diễn hóa đến tột cùng là Tam Thánh Kinh Hãi cũng từ Lăng Thiên nơi này rút ra pháp lực, không phải bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng hồng thủy. Nương theo năng lượng rút ra, Tổ Vu Điện bên trong, Lăng Thiên cũng cảm ứng được cái này kinh khủng hồng thủy Lăng Thiên hai mắt nhắm lại cảm ứng thể nội dần dần bị luyện hóa nhục thân nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra Hồng Thủy này từ đâu mà đến vậy mà ẩm chứa hỗn đồn khí tức. Luân hồi đạo nhân nghe vậy nhẹ nhàng diễn toán nói không đúng thiên cơ vậy mà che lấp. Lăng Thiên sắc mặt âm trầm tay áo hất lên lúc đầu che giấu thiên cơ trong nháy mắt sáng sủa. Lăng Thiên nói. Nguyên lai lại là bàn vương, bàn cổ bóng ma thu thập bảo vật không ít Cho lục áp hỗn đồn kim ô nhục thân Hiện tại lại cho vu chi kỳ thủy chi ma thần huyết nhục Cùng mấy món thủy thuộc tính trí bảo Dựa theo cách này đại chiến lan tràn Đoán chừng sẽ đem toàn bộ hồng hoang trung bộ bao phủ lại Có chút ý tứ Đây đối với nhân tộc tới nói là tai họa ngập đầu Đối với lăng thiên mà nói vẹn vẹn một trò chơi thôi luôn hồi đạo nhân nghi hoặc nói ra cách này thiên cơ lại là thiên đạo che lấp thậm chí địa đạo cũng ra tay giúp đỡ xem ra hai người này muốn phản kháng tự nhiên muốn phản kháng địa đạo bị ta khống chế tám thành thiên đạo bị ta khống chế năm thành cả hai đều chỉ muốn thoát khỏi ta khống chế bọn hắn lặng lẽ buông ra thiên địa phong ấn bất quá là muốn mượn nhờ bản vương chi thủ đối phó ta thôi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như không phải ta bây giờ còn chưa có đạt tới cảnh giới kia, Thiên đạo cùng Địa đạo đã sớm chết. Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, ánh mắt sắc bén diễn hóa giết chóc. Luân Hồi đạo nhân cười khẽ. Thiên đạo cùng Địa đạo trong mắt ngươi cũng bất quá là hai cách tăng cường tu vi đan dược thôi. Không sai, Thiên đạo cùng Địa đạo vốn chính là hai viên đan dược. Bản tọa tiến vào Hỗn Nguyên thập nhị trọng chi đỉnh thời điểm, chính là phục dụng Thiên đạo cùng Địa đạo ngày. Lấy cả hai năng lượng xông phá bình cảnh tiến vào Thiên đạo chi cảnh. Vì vậy, cách này hai viên trùng kích bình cảnh đan dược, hay là cần thật tốt ôn dưỡng. Bất quá bây giờ đùa nghịch một ít tính tình thật sự là cần hảo hảo giáo huấn một hay. Lăng Thiên tử lẩm bẩm, tay áo hất lên, lại nhìn thấy ba đạo lưu quang bay ra. Cái này lưu quang bay ra, xuyên thấu hư không. Lăng thiên thì là hai mắt nhắm lại, tiếp tục tiến vào bế quan bên trong, tiếp tục luyện hóa trước kia nhục thân, sau đó tăng thực lực lên. Không nói đến những này trong hồng hoang. Nương theo đại trận diễn hóa, hồng thủy này càng diễn càng liệt. Đột nhiên, ba đạo lưu quang lao ra. Thái Thanh nói, là trí bảo. Đã thấy thái cực đổ rơi xuống thái thanh trong tay, bàn cổ phiên rơi xuống ngọc thanh trong tay, hỗn độn chung rơi xuống thượng thanh trong tay. Ba cái trong nháy mắt phản ứng đi qua, sau đó ba cái tương dung, diễn hóa thiên địa nhân đại trận. Thiên địa nhân. Ba cái khí tức giao hòa, ba kiện linh bảo cũng khí tức giao hòa. Tranh. Đã thấy một tôn to lớn búa hư ảnh hiện ra, sau đó đối với phía dưới hồng thủy chính là chém tới. Oanh! Nước sông phân lưu, lập tức thuận phủ quang diễn hóa một cái kinh khủng hải dương. Tam thánh cũng khôi phục, một người mang theo một cái trí bảo. Thái thanh nói, vẹn vẹn chặt đứt nơi này hồng thủy, còn có hồng thủy tiếp tục tàn phá bừa bãi. Nhất định mau chóng xuất thủ. Thượng thanh nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta đã từ bản tôn chỗ nào biết được đại trận này hết thảy bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi. Chúng ta bây giờ vẹn vẹn chặt đứt một cái phương hướng, còn có ba phương hướng tại lan tràn. Mà lại trung tâm đại trận còn cần phong ấm. Nếu như đánh nát, cái kia bộc phát Hồng Thủy càng là kinh khủng. Ba người hành động bất quá nhân tộc hiện tại đơn giản chính là thây ngang khắp đồng. Vô tận Hồng Thủy vẫn như cũ khắp nơi tàn phá bừa bãi thôn phệ nhân tộc sinh mệnh. Không nói đến nhân tộc như thế nào từ khi tam thánh xuất thủ. Côn Luân sơn bên trong tam thanh sắc mặt âm trầm nói: Này sao lại thế này? Ta cảm giác bản nguyên xúc động. Thông Thiên nói: Không sai, đến từ bản nguyên xúc động. Tựa như Huyên đệ chúng ta cũng giống như chúng ta một bộ phận. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chẳng lẽ là bản nguyên trôi qua diễn hóa tồn tại không thành, hoặc là chính là vạn khí chi mẫu? Tam thanh hai mặt nhìn nhau, bất quá nổi tâm chịu đừng không nổi xoán xuyết cũng xuất thủ. Trong nhân thế này trong nháy mắt nghênh đón không ít đại năng xuất thủ. Ngay tại vừa rồi trí bảo xuất thủ trong nháy mắt có ít người đã cảm nhận được trí bảo khí tức. Nếu lăng thiên xuất thủ, bọn hắn tự nhiên xuất thủ. Phải biết trí bảo vẫn luôn tại vu tộc trong tay, chẳng lẽ là vu tộc vì kia còn không có quên nhân tộc? liền tại bọn hắn nghi hoạt thời khắc, một đạo lưu quang phá toái hư không, hiện ra một vòng uy áp. Giữa thiên địa một chỗ sơn cốc bay ra một tôn bảo đỉnh, cái này bảo đỉnh trầm rãi xoay tròn, vậy mà dung hòa một cây gậy, diễn hóa chín tôn bảo đỉnh. Cái này bảo đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, rơi xuống một chỗ trên vách núi bên trong một cái bé con mở ra không hai mắt. Một màn rủ dị này hiện ra. Hồng Hoang đại năng diễn toán kinh hô. Lại là hắn. Cái này Tam Hoàng Ngũ Đế, hết thảy tám cái trí bảo. Hiện tại cuối cùng một kiện bảo đỉnh, vậy mà đem lên một kiện bảo vật nuốt trường lấy, diễn hóa xuất cẩu đỉnh. Cuối cùng này coi là nhân tộc đại đế đến tột cùng là. Không có khả năng chuyện gì xảy ra hắn. Làm sao không có khả năng, phải biết vị này muội muội, thế nhưng là Lăng Thiên Thê tử. Vô số người diễn toán, biết được cuối cùng này một vị đại đế là lại là Phục Phi, sáng tạo yêu tộc Phục Phi. Nếu như nói yêu tộc chi hoàng là đế tuấn, nhưng là yêu tộc chi tổ chính là Phục Phi. Phục Phi diễn hóa xuất yêu tộc, điểm này vô số người đều biết được. Rất nhiều yêu tộc đều cung kính Phục Phi, hiện tại Phục Phi vậy mà hóa thành nhân tộc. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả thiển Mộ Lưu Thương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Trường 506 Phục Vi truyền Thế T Cuối cùng chuyện gì xảy ra Nhân tộc cùng yêu tộc cửu hận không phải không chết không thôi sao Làm sao yêu tộc chi tổ Phục Vi truyền Thế trở thành nhân tộc cuối cùng một tôn đại đế Ai biết chẳng lẽ là trên trời vũ tộc đang vui đùa sao? Yêu tộc chi tổ chuyển thế nhân tộc, càng là nhân tộc đại đế. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi nhớ tới phục phi muội muội nữ hoa, đây chính là Lăng Thiên nữ nhân, chỉ cần Lăng Thiên đồng ý, chuyển thế nhân tộc đây tính toán là cái gì, chiếm cứ hai tôn đại đế vị trí đây tính toán là cái gì. Ngay tại trong Hồng Hoang nghị luận ầm ĩ thời điểm, nhân tộc hậu thổ miếu truyền đến một vòng lắc lư. Tòa nhân thì nói ra, cái này lang thiên tổ vu muốn làm gì? Vậy mà đem phục vi chuyển thế đến nhân tộc càng là lấy nhân tộc đại đế vị trí truyền thừa. Hữu xào thì cũng là nói ra, không sai, nhất là hai tôn đại đế chi là tương dung, cuối cùng muốn làm gì? Phi phàm lắc đầu, nói khẽ, không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều hiện tại nhân tộc đã không phải là đi qua nhân tộc vì tư lợi nội tâm đã hắc hóa dung nhập yêu tộc cũng chưa hẳn không thể các ngươi hay là ngấm lại như thế nào thanh tẩy nhân tộc nội tâm đi không phải loại này hậu đại không cần cũng được lời này rơi xuống hậu thổ miếu lâm vào trầm mặc thiên đình bên trong nữ hoa mang theo một vòng may mắn đa tạ hậu thổ mùi mùi không sao Phục vi mặc dù là yêu tộc chi tổ, bất quá bị lúc trước tạo hóa ngọc điệp khí linh tính toán. Nói đến phục vi tình nguyện từ bỏ mình âm dương đại đạo cũng phải thành toàn tỷ tỷ thật sự là một tốt ca ca. Lấy hai tôn đại đế trước vì đem tặng tại phối hợp lần này hồng thủy đại kiếp đoán chừng phục vi cũng có thể có thể so với tam hoàng. Hậu thổ nói ra. Nói đến. Nếu như không có hậu thổ cách này nhân tộc chi mẫu xuất thủ, Phục Vi như thế nào sẽ thuận lợi chuyển thế, càng là chiếm cứ hai tôn đại đế chức vị. Hai tôn đại đế vị trí dung hòa, diễn hóa hiện tại Phục Vi tại phối hợp lần này chỉ thủy Tông Đức, có thể so với Tam Hoàng tại bình thường bất quá. Tổ vu điện bên trong, lăng thiên than nhẹ. Thôi được, theo nữ hoa đi làm trưởng phu chính là chiếu cố thế tử. Nếu hắn muốn làm như thế, liền theo nàng đi. Chỉ cần không cần phá hư kế hoạch của ta là được rồi. Lăng Thiên Tử lẩm bẩm, lập tức lâm vào trong trầm mặc. Nhân tộc bên trong, Phục Huy xuất thế, vẹn vẹn ba năm, Phục Huy liền thành lớn lên, băng vào cựu đỉnh, diễn hóa chín kiện trí bảo, sau đó quản lý lũ lụt. Vì thật hiện tại nhân tộc đối mặt hồng hoang đát lâm vào tuyệt vọng. Từ khi cảm nhận được trí bào khí tức cùng phục phi giáng thế. Trong hồng hoang, vô số đại năng xuất thủ ngăn cản hồng thủy. Bất quá hồng thủy này quá mạnh cũng liền tạo thành nhân tộc tử thương vô số. Hiện tại nhân tộc nhân khẩu lần nữa giảm xuống một nửa đơn giản chính là thay thảm vô cùng. Phục phi xuất hiện cho những người này mang đến hy vọng. Mang ơn, phục vi bị trở thành đại đế. Trong nháy mắt, mấy năm rời đi. Bị chém đứt đông phương thủy mạch cuối cùng tại phục vi quản lý bên dưới khôi phục lại bình tĩnh. Vô số thủy mạch chảy xuôi, hội tụ hình thành một cái biển cả. Cái này biển cả được xưng hô Đông Hải. Liện tại Đông Hải hình thành, tam thánh cũng chuẩn bị xuất thủ, chặt đứt phương Bắc thủy mạch. Hết thầy bốn phương tám hướng, bốn cái thủy mạch, hiện tại vẹn vẹn đông phương bị chém đức. Còn lại ba cái địa phương, lúc đầu cũng sẽ bị tùy tiện chặt đức. Nhưng là tam thánh phát hiện, ba hiện tiên thiên trí bảo, vậy mà không thể tương dung. Thái Thanh nói ra, bản tôn truyền đến tin tức, lần này không chỉ là phục vi chứng đạo đại đế quá trình, cũng là chúng ta sáng tạo nhân giáo thời điểm. Chúng ta nếu như tùy tiện sử dụng bàn cổ phủ nghĩ tư ảnh, lấy được khí vận và khí thế liền thiếu đi rất nhiều, muốn đối phó tam giáo cũng có chút khó khăn. Thượng Thanh đạo Nếu bản tôn nói như thế, ba người chúng ta hợp lực cũng không tin hủy diệt không được lũ lụt. Ngọc Thanh thì là nói ra Không sai, chúng ta đã biết được lũ lụt nguyên nhân. Cái kia chính là Vũ Chi Vị, tìm tới Vũ Chi Vị liền có thể biết được bàn vương truyền cho hắn trận pháp, chúng ta thông qua trận pháp tìm tới giải quyết chi pháp. Tam Thánh Thôi Diễn, muốn tìm kiếm Vũ Chi Vị tin tức. Bất quá Vũ Chi Vị thiên cơ bị che lấp, bị bàn vương che lấp. Vì vậy, tại phục vi quản lý Đông Phương còn sót lại hồng thủy thời điểm ba người tìm kiếm Vũ Chi Vị về phần tam thanh phụ trách phía nam thủy mạch đáng tiếc ba người cũng là không thể làm gì. lão tử nói ra nước này hoàn không đơn giản vô cùng vô tận không nói ẩn chứa trong đó trùng kích chúng ta đều không thể ngăn cản nhất là ẩn chứa trong đó hỗn độn khí tức tuyệt không phải bình thường. nguyên thủy không sai nước này hoàn quá kinh khủng. Cộng công đều không nhất định có thể diễn hóa khủng bố như vậy lũ lụt, nghĩ đến nếu như không phải lăng thiên đại thần xuất thủ, chính là cái kia bóng ma. Ba người đều là bàn cổ nguyên thần diễn hóa, tự nhiên tại ngày đó biết được bàn cổ bóng ma là cái gì. Nghĩ tới đây, ba người cũng là thở dài. liền tại bọn hắn thở dài thời điểm, tam thánh cuối cùng tìm tới vô chi vị, rót sang khẩu chi địa. Nơi này cũng là hậu thế một cây xanh địa, tương đối nơi này xuất hiện một cây nhì lang thần. Tam Thánh lại tới đây, Thái Thanh nói ra. Chính là chỗ này. Lời nói rơi xuống, Thượng Thanh giơ lên càn khôn kiếm, một đạo kiếm quang tiêu xạ mà đi. Tranh! Bọt nước lóe sáng, mặt sông trong nháy mắt bị mở ra, sau đó xuất hiện một cái màu xanh thắm con khỉ. Con khỉ xuất hiện chính là Vô Chi Kỳ. Vũ Chi Kỳ nhìn chăm chú bầu trời ba người, giống to. Các ngươi là. Vậy mà tại bản vương đồng phủ trước làm càn, muốn muốn chết sao? Ánh mắt sắc bén tràn ngập, những năm này mượn nhờ hỗn đồn chi thủy tu luyện, vậy mà tiến vào nửa bước hỗn nguyên chi cảnh. Vì vậy, Vũ Chi Kỳ có cái này lực lượng. Vốn chính là hỗn đồn tứ hầu. Hiện tại tiến vào nửa bước hỗn nguyên chi cảnh, sinh ra thực lực cũng không phải đơn giản như vậy. Gào thép đằng sau, nắm đấm bóp có chút màu hỗn đồn dòng nước xoay tròn, liền hướng về tam thánh đánh giết tới. Ngọc Thanh cười lạnh, nói, hừ, không biết sống chết. Nhẹ nhàng vung lên, liền thấy tảo hóa ngọc như ý rơi xuống, diễn hóa hào quang màu xanh lục, hội tụ hình thành một đảo màu xanh thần long thần long gào thét mà đi, cái đuôi vẫy ra, mang theo lực lượng kinh khủng. oanh, vu chi vị đến nhiều khối, bay liền nhiều khối. hỗn độn tứ hầu mặc dù cường đại, nhưng là lăng thiên cách này ba cái hóa thân càng mạnh. mặc dù là nửa bước hỗn nguyên chi cảnh, nhưng là lăng thiên lính ngộ đại đạo, bọn hắn cũng có được cảm xúc. nói cách khác, tại đại đạo phương diện đã sớm siêu việt vu chi vị. Vì... Vu chi vị chấn kinh có chút hãi nhiên, lập tức sóng to nước đối với nước sông chính là một quyền nhất lên trùng điệp sóng lớn diễn hóa kinh khủng vòi rồng. hướng về xa xa tam thánh giết đi qua vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website điệu chuyện .org Chương 507. Vu Chi Nghị. Sâu hiến. Thượng Thanh nói, càn khôn kiếm đối với Vu Chi Nghị chính là chém tới. Vu Chi Nghị diễn hóa rộng lượng cố nhiên cường đại, đáng tiếc hắn đối mặt chính là Tam Thánh. Cũng chính là Lăng Thiên tương lai thân, như thế nào tương lai, cái kia chính là cường hoành. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh. Ba cái ở giữa, mạnh nhất chính là Thượng Thanh sắc bén kiếm quang quét ngang, diễn hóa càn khôn nhị khí, càng là hóa thành một tôn thế giới. Nhất kiếm sinh thế giới sao? Oanh! cường hoàng kiếm quang chặt đứt dòng lượng, mang theo minh mông trùng kích thẳng hướng Vu Chi Hì. Oanh! Vu Chi Hì kinh hãi bị kiếm quang chém tới, vọt thẳng tiến trong nước sông. Nước sông nổ lên mấy chục trượng, mặt sông càng là ẩn ẩn hiện ra một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, máu tươi nhan sắc hiện ra, chậm rãi nhiễm nước sông. Vu Chi vì nổi lên mặt nước, ở ngực đã hiện ra to lớn vết kiếm. Hắn có chút duẫn gì nhìn về phía Thượng Thanh. Các ngươi là, lại có thể tùy tiện nghiền ép ta? Hồng Hoang lúc nào xuất hiện như thế ba vị cường giả? Vu Chi vì rất kỳ quái, mình tại nơi này thành thành thật thật đợi, chờ đợi nhân tộc diệt vong. Biết bị người dếp tới cửa, mình lúc nào treo chọc như thế ba cái cường giả, cái này ba cái cường giả mỗi một cái đều có thể chiến thắng mình. Rõ ràng đều là nửa bước hỗn nguyên, làm sao trinh lệch nhiều như vậy. Vu Chi Kỳ cắn răng, nhìn chăm chú bầu trời Thượng Thanh. Các ngươi đến tổt cùng là, tại sao muốn đến đây nơi đây? Thượng Thanh cười lạnh, nói, Vu Chi Kỳ. Nhân tộc Hồng Thủy không phải chính là ngươi dẫn tới, đem cái kia hỗn độn thủy kiếp đại trận nói ra." Lời này rơi xuống, Vu Chi Gỳ trong nháy mắt yên lặng thất sắc. Vấn đề này vậy mà bại lộ, bàn vương không phải nói với chính mình sẽ không bị người thôi diễn đến sao? Vu Chi Gỳ nghĩ đến, sau đó làm ra phản ứng. Trốn. Vu Chi Gỳ hiện tại ý nghĩ chính là thoát đi nơi đây, bị ba người này bắt lấy. Người kia ở giữa hồng thủy liền sẽ biến mất, chẳng lẽ nhìn xem sắp thành công kế hoạch hủy diệt không thành. Thượng thanh cười lạnh càn khôn kiếm trong nháy mắt chém ra. Tranh! Kiếm khí đua tiếng, đem mặt sông chặt đứt, ẩn ẩn hiện ra một vòng sắc bén kiếm quang. Vu chi vì gầm thét. Các ngươi mơ tưởng bắt được ta. Tại trong nước sông, bản tỏa là vô địch. Lập tức liền thấy đáy sông truyền ra gào thét nương theo oanh cả đời một đầu màu xanh thắm thần long xuất hiện Vu Chi Hì vốn chính là hỗn độn tứ hầu một trăm hỗn độn tứ hầu đối ứng địa hỏa phong thủy Vu Chi Hì chính là nước luận khống thủy chi pháp liền xem như cộng công cũng không thể so sánh nhất là Vu Chi Hì thu hoạch được hỗn độn chi thủy cùng quan sát thủy chi ma thần huyết nhục đối với thủy chi đại đạo lính ngộ càng là khắc sâu Vì vậy, tiềm phục tại đáy nước, diễn hóa cái này kinh khủng Thủy Long. Không nên nhìn lấy Thủy Long rất đơn giản, nhưng là cái này Thủy Long mỗi một giọt đều có thể so với một tòa núi lớn. Ngang Thủy Long phát ra gào thét vấy đuôi một cái, hóa thành trùng điệp sóng lớn đánh nát đại sơn thẳng hướng xa xa tam thánh. Thượng Thanh Kinh Thường cười lạnh, sắc bén kiếm quang đua tiếng diễn hóa một đạo kiếm quang, trong nháy mắt diễn hóa màu xanh kiếm liên. Oanh vang lên ầm ầm, thủy long chậm rãi vỡ nát. Bất quá kiếm khí diễn hóa hoa sen cũng biến mất, cái này vũ chi kỳ quả nhiên cường đại, không hổ là hỗn độn tứ hầu. Nói đến hỗn độn tứ hầu tư chất, so sánh tam thanh cũng kém không nhiều. Nhất là tại Hồng Hoang mới bắt đầu liền xuất hiện mấy con kỳ chính là như thế còn hậu thế xuất hiện con khỉ liền yếu hơn nhiều lắm. bất quá thượng thanh triệt tiêu cách này kinh khủng thủy long cùng lúc đó thái thanh thân thể nhoáng một cái cả người hư không tiêu thất trong nháy mắt xuất hiện tại vu chi gỉ trước mắt tay phải bỗng nhiên hất lên liền thấy âm dương nhị khí hiện ra diễn hóa hình thành thần long sau đó vây khốn vu chi gỉ vu chi gỉ bị cách này âm dương song long vây khốn trong nháy mắt đình chỉ phản kháng Hắn biết mình căn bản là không phản kháng được. Thở dài một tiếng, "Thôi thôi, đáng đời yêu tộc không may. Bất quá thiên đạo bất thông, đại đạo bất thông. Chúng ta yêu tộc cẩn trọng, không đúng chỗ nào. Tại sao muốn hủy diệt vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn nhân tộc là vu tộc sáng tạo sao?" Vu Chi vì gầm thét, tựa như phát tiết mình nỗi tâm khó chịu. Ngọc Thanh lắc đầu, Có một số việc không thể có thể cưỡng cầu. Bất quá ngươi là hỗn độn tứ hầu một trong, lúc đầu có tiền trình thật tốt, thậm chí có thể tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. Đáng tiếc ngươi từ bỏ, ngược lại diễn hóa lần này hồng hoang lũ lụt. Vu Chi vì cười lạnh, ánh mắt vô cùng rét lạnh, nói: "Thì tính sao, nhân tộc vốn cũng không phải là vật gì tốt. Chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc không chết không thôi." ta liền xem như cũng sẽ không từ bỏ trả thù nhân tộc. Không sai, lần này hồng hoang lũ lụt chính là ta bố trí đáng tiếc vẹn vẹn diệt sát một đại bán nhân tộc. Nếu như nhân tộc tất cả đều diệt vong, vậy bản tòa chết cũng không tiếc. Lời nói này vô cùng lạnh nhạt, tràn đầy hận ý. Không thể không nói, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cựu hận vĩnh viễn sẽ không hoàn tất. Tam thánh liếc nhau cũng là không thể làm gì. Thái Thanh tay áo hất lên, nói, nếu bắt lấy kẻ cầm đầu, hay là trước tìm kiếm xuất quan tại trận pháp hiệu quả cùng phương pháp. Thái Thanh nói, chậm rãi nhìn về phía Vu chi kỳ. Ánh mắt sắc bén như là từng thanh từng thanh vô cùng sắc bén tiểu đao một dạng, hung hăng cắt chém tiến Vu chi kỳ tâm linh. Vu chi kỳ đối mặt cái này ánh mắt, lại có một loại thần phục cảm giác. Lập tức cảm giác mình vạn cổ rèn luyện nội tâm trầm rãi hiện ra vết giản, bị thái thanh đâm thủng vết giản. Thời điểm không lâu, vu chi vì hai mắt mơ hồ trầm rãi nói ra hết thảy lời nói. Đại trận này là ta bố trí, lấy thủy chi ma thần huyết nhục làm hạt tâm, sau đó lấy 12 kiện thủy thuộc tính tiên thiên linh bảo làm trận cơ, sau đó triệu hoán hỗn đồn chi thủy, tại do hỗn đồn chi thủy hóa thành hồng hoang thủy kiếp. Vẹn vẹn một hồi, Vu Chi Vị liền đem hết thảy tất cả đều nói rõ ràng. Lập tức Vu Chi Vị tỉnh táo lại, vừa dì nhìn xem thái thanh. Linh hồn đại đạo, ngươi vậy mà tu luyện loại này vừa dì đại đạo còn có thể mê hoạt tâm trí của ta. Ngươi, tâm trí bị mê hoạt tựa như nội tâm của mình che lấp một tầng mê vụ. Nếu như không đem cách này mê vụ thanh trừ, sau này tuyệt đối không thể tăng lên một bước. Nghĩ tới đây, Vu Chi Vị lại cười cười, chính mình cũng sắp chết, rất muốn cái gì tăng lên Giờ khắc này, Vu Chi Vị hai mắt nhắm lại, nói Giết ta đi Thái Thanh lắc đầu chúng ta vốn định giết ngươi, nhưng là vừa rồi bản tôn truyền ngôn, lưu lại ngươi một mạng, sau đó tù khốn bắt đầu Có vẻ như bản tôn đối với hốn đồn tứ hầu rất có hứng thú Bản tôn rất muốn nhìn một chút hỗn độn tứ hầu dung hòa đằng sau, sẽ hóa thành nhân vật gì. Thái Thanh nói, sau đó nhìn về phía Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh. Ba cái nhẹ gật đầu toàn thân bốc lên một vòng huyền ảo khí tức. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.dichuyen.org Trường 508 Lập nhân giáo T Vu Chi Vị rung động trong lòng hít một hơi lãnh khí Nhìn trăm chú tam tôn hư ảnh hiện ra Đã thấy tam đại tiên thiên trí bảo hiện ra chậm rãi diễn hóa hư ảnh diễn hóa phong ấm Vu Chi Vị giống to Không Lăng thiên vu thần cứ như vậy cầu hận yêu tộc sao Giờ khắc này Vu Chi Vị mới hiểu trước mắt ba người là Cái này hoàn toàn chính là Lăng Thiên Hóa Thân. Hắn từ nội tâm phẫn hận, nếu như không có Vu tộc trợ giúp, nhân tộc làm sao có thể chiến thắng yêu tộc? Hiện tại mình vẻn vẹn dẫn phát một lần thủy tai, liền dẫn tới Lăng Thiên ba cái hóa thân. Nhân tộc sao mà may mắn, sao mà may mắn? Vu Chi gào thét, hai mắt nhắm lại, mang theo một vòng thở dài. Cuối cùng ba đạo lưu quang xẹp qua, đem vô chi vì phong ấm tại rót giang khẩu bên trong. Thái Thanh nói, phong ấm kết thúc, chúng ta đi trước giải quyết lũ lụt. Sau đó liền có thể lấy nhân tộc làm cơ sở, lập xuống nhân giáo. Thượng Thanh đạo, không sai, nhân giáo mới là trọng yếu nhất. Lập tức ba người rời đi, nhưng lại không biết phong ấm này chi địa tương lai nhưng lại có một phen truyền kỳ, đương nhiên đây đều là nói sau. Thời điểm không lâu, Tam Thánh đi vào Hoàng Hà đầu nguồn, nơi này chính là đại trận chỗ. Bây giờ nơi này đã hóa thành đại dương minh mông, trong đó yên lặng nước biển bên trong trận Pháp, vẫn như cũ không ngừng diễn hóa hỗn độn chi thủy, sau đó hóa thành dòng nước trùng kích. Thái Thanh hai mắt nhắm lại, bắn ra một đạo lưu quang, nói: Bản tôn giúp ta tổ vua điện bên trong Lăng Thiên nói: Hay là quá yếu, cách này ba bộ hóa thân vẻn vẻn nửa bước hỗn nguyên, một cách trận pháp còn cần trợ giúp của ta. Luân hồi đạo nhân cười khẽ nói ra: Mục đích của ngươi không phải liền là như thế sao? Thiện áp chấp tam thi quá khứ tương lai hiện tại ba hóa thân hết thảy sáu cái không phải ngươi dốc lòng bồi dưỡng chuẩn bị tiến vào hỗn nguyên thập nhị trọng nơi phát ra sao? luôn hồi đạo nhân tựa như nhìn thấu lăng thiên hết thảy mang theo thần bí. lăng thiên không nói lời nào thể nội pháp lực mãnh liệt thuận rót vào ba thánh thể bên trong. trong hồng hoang thái thanh thể nội mãnh liệt pháp lực minh mung. lập tức thượng thanh cùng ngọc thanh cũng là mãnh liệt pháp lực. Sau đó ba cái đối với phía dưới nước sông bóp bóp tiên pháp, vô số pháp ấn chậm dãi hướng về hồng thủy bên trong. Oanh. Nước sông vặn vẹo, chậm dãi xoay tròn. Phía dưới đại trận chậm dãi hướng về mặt hồ trôi nổi. Nương theo Tam Thánh không ngừng diễn hóa pháp ấn, năng lượng kinh khủng ầm ầm bột phát. Đã thấy một cái cử đại trận pháp hiện ra, trận pháp này giao hòa, kết nối trong đó thủy chi ma thần huyết nhục. Thái Thanh nói, ngay tại lúc này, ba người liếc nhau, sau đó đối với trong đó huyết nhục oanh sát mà đi. Đại trận này hạc tâm chính là thủy chi ma thần huyết nhục, có thể tiếp dẫn linh khí, diễn hóa hỗn đồn chi thủy. Hỗn đồn chi thủy tại thông qua 12 kiện thủy chi linh bảo diễn hóa kinh khủng hồng thủy. Vì vậy, chỉ cần giải quyết ở trong đó huyết nhục là được rồi. Đã thấy ba kiện chi bảo xuất hiện. Diễn hóa một vòng giữ tờn phủ quang, oanh, phủ quang mãnh liệt trong nháy mắt để huyết nhục sụp đổ. Nương theo oanh minh ở trong đó huyết nhục trong nháy mắt sáng tươi cười, lập tức 12 kiện linh bảo cũng sụp đổ. Mà mất đi trận pháp câu thúc, lúc đầu chậm rãi diễn hóa nước sông trong nháy mắt điên cuồng lên. Cách này vẻn vẻn còn sót lại từng tia hỗn đồn chi thủy, diễn hóa nước sông bắt đầu cuồng bảo. Trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, hướng về toàn bộ nhân gian tàn phá bừa bãi. Cũng may cái này vẹn vẹn một lần cuối cùng tàn phá bừa bãi, sau này cũng sẽ không tải tồn tại hồng thủy. liền tại tam thánh tướng đại trần hủy diệt trong nháy mắt, cái khác mấy cái giải quyết thủy mạch người cũng phát hiện không giống bình thường. Ba cái thủy mạch chầm rãi co vào, chầm rãi chảy xuôi dòng nước, không tại tứ ngược. Vô số người bấm ngón tay tính toán trong nháy mắt biết được trong đó tình huống. Bất quá biết được tình huống là một chuyện, nhưng lại phát hiện cách này giải quyết hồng thủy người không biết. Hồng hoang đại năng đông đảo, nhưng là rất nhiều người đều là hiểu rõ. Bây giờ xuất hiện ba người, lại tựa như trống sống xuất hiện, nhưng là thực lực tuyệt không phải bình thường. Ngay tại những người khác nghi hoặc thời điểm Thái Thanh đã bắt đầu hành động, giống to. Bản tỏa Thái Thanh giải quyết nhân tộc lũ lụt, đã thấy nhân tộc thê thảm thê lương. Vì vậy lấy người vì cơ sở, lập xuống một giáo, tên là Nhân giáo. Lập tức Thượng Thanh giống to. Bản tỏa Thượng Thanh giải quyết nhân tộc lũ lụt, đã thấy nhân tộc thê thảm, liền tiến vào nhân giáo trợ giúp đại ca giáo hóa nhân tộc. Ngọc Thanh cũng là giống to. Bản tỏa Ngọc Thanh giải quyết nhân tộc lũ lụt. Đã thấy nhân tộc thây thảm, liền tiến vào nhân giáo trợ giúp đại ca giáo hóa nhân tộc. Trong lúc nhất thời, nhân giáo thành lập trên thiên đạo hạ xuống kinh khủng công đức. Cái này công đức ban thưởng thiên đạo lại là không tình nguyện. Nguyên lai lần này công đức chính là lang thiên khống chế sáng lâm. Thiên đạo khó chịu, nhưng là cũng không thể tránh được. Nhân giáo thành lập, tam thánh phát ra kinh khủng uy áp. Ba người khí tức tăng lên, vẹn vẹn trinh lệch một bước chính là hốn nguyên chi cảnh. Đáng tiếc vẫn như cũ có thể tiến vào hốn nguyên chi cảnh. liền tại tam thánh lập xuống nhân giáo đằng sau, phương nam thủy mạch tam thanh thì là trợn mắt hốc mồm. Lão tử nói ra. Cách này vừa mới sáng tạo nhân giáo ba người, làm sao lại quen thuộc như vậy? Cảm giác khí tức tương liên. Nguyên thủy. Không sai tựa như bọn hắn chính là chúng ta thân nhân. Mà lại Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh. Đây có phải hay không là quá giống nhau? Thông thiên. Chẳng lẽ là huyên đệ của chúng ta, là phụ thần diễn hóa diễn hóa? Lão tử lắc đầu. Không biết, bất quá sớm muộn sẽ cùng ba người này gặp nhau. Đến lúc đó hảo hảo giao lưu một phen chính là. Ung dung vài năm thoáng qua tức thì... Trong nháy mắt chính là trăm năm rời đi. Từ khi lũ lụt biến mất, nhưng là đại địa tàn phá bừa bãi hồng thủy hay là trầm tích không ít. Vì vậy, lúc này chính là phục vi xuất thủ thời điểm. Phục vi tốn hao vài chục năm đem đại địa đông phương thủy mạch cho trải vuốt chỉnh tề. Sau đó tải tốn hao gần trăm năm thời gian đem mặt khác ba cách địa phương cho trải vuốt sạch sẽ. Đem vô số thủy mạch liên thông. Sau đó xung nhập hội tụ trong hồ lớn Cuối cùng hình thành tứ hải Chính là Đông Hải Tây Hải Bắc Hải Nam Hải Tứ hải bao khỏa cách này Nhân tộc chỗ cư trụ Nhưng là coi là trung tâm thủy mạch Lại đem tứ hải tương liên Càng đem nhân gian chia từng khối từng khối Một ngày này Nữ hoa chậm rãi đi vào tổ vu điện Nhìn xem đã xuất quan Lăng Thiên Phu quân Lăng Thiên gật đầu Nói Tam hoàng ngũ đế sắp hoàn tất, rồi hãy nói cuối cùng này một vị đại đế là Phục Phi, ta tự nhiên đi ra nhìn một chút. Nữ hoa nghe vậy, ngậm lấy cười, càng là bao hàm thâm tình.